Bách luyện thành tiên. Huyến vũ. chương 3203 băng phách dung tuyết đan. Các bạn đang nghe truyện tải truyện Audi.xyz. Mới vừa rồi nàng gần là đoán. Xong nếu như lâm hiên thật như vậy. Khoái, nhân tiện một lần nữa giá lâm phù vượt môn tổng đà. Nọ vậy mục. Đích của hắn, nhưng đã làm cho châm trước. Không gian tiết điểm là tốt. Nhất giải thích rồi. Hắn cư nhiên như vậy vội vã, muốn đi trước âm tư địa phủ, không cần. Phải nói, tu la thất bảo tại bí mật, hắn khẳng định đã tâm lý đều. Biết, gây tởm, chẳng lẽ tiểu tử này cũng cùng băng phách tỉ tỉ một bực như. Nhau, muốn đạt được A-tu-la vương tại lực lượng sao? Bảo xà kinh sợ chi hơn tự nhiên là đối với lâm hiên hận chi sắt cốt. Nếu như có thể, nàng muốn thân thủ tướng người này quất hồn luyện, phách, xong nàng đi tới linh giới tại gần là một khối hóa thân thôi. Chống lại một mực như nhau tại độ kiếp sơ kỳ tải người tu tiên có lẽ không hãi sợ. Nơ, hờ, u, vinh, quy, quy, nơ, gơ, nơ, à, yi. Lâm tiểu tử cũng không thể cất chi theo lẽ, thường năm đó tại mất mát tại giới mặt, ngay cả băng phách tại một khối hóa, thân đều bị này Lâm tiểu tử diệt trừ, mà nàng tự hỏi mặc dù đều là chân ma thủy tổ, nhưng thực lực cùng băng phách so sánh với hay là muốn chỗ thua kém không ít tại. Liên tỷ tỷ tại hóa thân đô đánh hắn bất quá, chính mình hiện tại loại Tình huống này cùng hắn một mình đấu khẳng định cũng là cậu tử nhất. sinh tại kết quả. Nàng ngã không cần một khối hóa thân tại suy sụt nhưng không công. Chịu chết chuyện tình khẳng định sẽ không đi tố. Đến tột cùng muốn như thế nào mới có thể ngăn cản thậm chí chặn giết. Được nọ vậy lâm tiểu tử đây. Bảo xà bắt đầu suy tư. Rất nhanh của nàng ánh mắt nhân tiện rơi ở bên cạnh Linh Hồ Tôn Giả. Tại trên người rồi. Một mình đấu đánh không lại, nàng muốn người giúp đỡ. Linh Hồ Đảo Hứu, ngươi nhưng có hứng thú cấp lệnh đồ báo thủ. Báo thù Đảo Hứu nói đùa, vì chính là vài tên để tử đi cùng một danh. Cùng giai tu sĩ sinh tử tương bác, tại hạ còn không có ngu xuẩn đến. Cái loại tình trạng này. Đồ kiếp kỳ lão quái vật đều bị là rất sợ chết đồ. Lấy linh hồ tôn giả. Chi xảo trá, vừa lại như thế nào có thể tốt như vậy lừa dối. Nếu như ta cùng với ngươi cùng nhau, thì tính sao? Đạo hữu cũng muốn ra tay, ngươi sẽ không sợ khiến cho hiểu lầm, làm. Cho linh giới cùng ma giới trọng nhiên ngọn lửa chiến tranh. Linh hồ tôn giả có điểm giật mình tại nói. Bảo xà thân là chân ma thủy tổ Nguyên bổn sẽ không biết nói có bao nhiêu ánh mắt nhìn chầm chầm Gần là một khối hóa thân rớt xuống Linh Giới tải đại năng còn có thể làm bộ không hiểu được Xong nếu là ra Tay Dẫn phát tại kết quả đã có thể bất hào đoán trước Không có dễ Giang như vậy hổ lộng qua rồi Bản cung tâm lý đều biết Cũng nên không nhọc đảo hữu nhiều quan tâm Rồi, bảo xà lạnh lung tại nói thế nào, có bản cung phụng bồi đảo. Hữu chẳng lẽ hoàn lại sợ hãi nọ vậy họ lâm tại tiểu tử kia. Tiên tử cần gì dùng nọ vậy khích tướng thuật. Ta cùng với lâm hiên. Ngày xưa không oán, ngày gần đây không có cửu cũng không đủ thật là. Tốt chỗ, vì sao phải cùng hắn sinh tử tương bác. Linh hồ tôn giả. Trong mắt hiện lên một tia rào quái vẻ. Hừ, muốn chỗ tốt nhân tiện nói rõ. Bảo xà cũng không nộ phản cười rộ lên rồi chỉ cần đảo hữu chịu giúp. Ta, sau đó cho ngươi ba hạt cửa chuyển linh xà đan làm thù lao như thế. Nào, ba hạt cửa chuyển linh xà đan là không sai, nhưng còn chưa đủ. Linh, hồ tôn giả trên mặt lộ ra một tia vẻ tham lam. Nọ vậy tái ra tăng một mảnh băng phách dung tuyết đan như thế nào? Cái sao? Tiên tử cư nhiên có vật ấy. Linh hồ tôn giả là thật tại. Giật mình rồi. Ta nếu có dũng khí như vậy hứa nặng tự nhiên là có. Bảo xà lời còn. Chưa dứt ngọc thủ phất một cái. Một bình ngọc bay vút ra. Nắp bình mở ra, một mảnh trắng nõn tại tiên đan ánh vào mi mắt. Biểu hiện ra xem không có mày may thần kỳ, song nhưng lại tản ra một. Cố làm lòng người say tại khắc hương khí. Linh hồ tôn giả trong mắt hiện lên một tia ngưng vẻ, tay phải giơ lên. Một đoàn hỏa diễm từ đầu ngón tay hiện lên ra đi. Nó vậy hỏa diễm chợt lóe, bay về phía tiên đan. Này hỏa vừa nhìn nhân tiện không phải chuyện đùa, không nói nhiên tan. Vạn vật nhưng có thể ngăn trò gì đó cũng bất quá, song kế tiếp khó. Tin tại một màn xảy ra. Nọ vậy hỏa diễm chợt lói tức thể, dung nhập rồi tuyết trắng tải tiên. Đan trong như một đi không trở lại, không gặp nửa điểm gần sóng. Nhưng kế tiếp nọ vậy tiên đan nhưng lại biến thành rồi hỏa hồng vẻ. Qua vài tức tại công phu vừa lại khôi phục như lúc ban đầu. Thật sự là băng phách dung tuyết đan. Linh hồ tôn giả một chữ cho ăn một trận tải nói trong mắt tải tham. Lam đã mẩy may che giấu cũng không nếu như không phải phòng trừng bảo. Xa không dễ trọc, con lẽ đều muốn muốn đồng thủ cướp đoạt. Đương nhiên là hàng thật giá thật tại bảo vật chẳng lẽ lấy bàn cung. Tại thân phận còn có thể lừa ngươi sao Thế nào con này hạt bảo vật Đạo hữu tiến sai độ kiếp trung kỳ Tại vi vọng vừa lại lớn hơn vài Phần rồi chỉ cần ngươi giúp ta Đây là của ngươi Hảo Linh hồn tôn giả cũng thu hồi giảo quái vẻ Không chút do dự tại đáp Ấn xuống tới rồi Phú quý hiểm trung cầu Lâm tiểu tử mặc dù không dễ Nhưng có bảo xà tại hóa thân liên thủ thấy thế nào hắn hay là thắng mặt cục nhiều. Phong hiểm khẳng định hay là có, nhưng tu tiên giới vừa lại có chuyện. Gì là vạn vô nhất thất tại. Đáp như vậy, việc này không nên chậm chế, chúng ta cũng nên đi ngăn. Lại nọ vậy lâm tiểu tử. Bảo xà tại trái tim, nhưng là cấp bách vô cùng, một khi cùng đối. Phương đặt thành hiệp nhị cả người ma quang nổi lên, hóa thành một. Đảo ngâm đen tải kinh hồng về phía trước bay đi. Linh hồn tôn giả tại trong mắt hiện lên một tia trần chờ nhưng rất nhanh trà trà chân cũng thi triển thần thông đuổi theo. Mà này hết thảy, Lâm Hiên cũng không hiểu được. Hắn muốn tới tìm tìm linh hồ tôn giả tại phiền toái đối phương cư. Nhiên cũng đánh lên chính mình tại chủ ý tới. Này từ nào đó trình độ cũng có thể tính làm ăn nhịp với nhau chỉ bất. Quá lâm hiên tuyệt đối liêu nghĩ không ra chính là hắn tại địch nhân. Cũng không phải là chỉ có linh hồ tôn giả một người. Lại nói lâm hiên độn quang nhanh chóng trong thời gian ngắn đã không. Biết bay vọt rồi bao nhiêu ngàn dặm Một mảnh hoang vu ra hiện ở trong tầm mắt. Lâm Hiên cũng không biết này hoang vu tên gọi là gì, chỉ biết là bay. Ra nơi này, khoảng cách linh hồ núi non sẽ không xa. Trong chốt lát muốn như thế nào đồng thủ đây, mặc dù Lâm Hiên có tám. Phần tại nắm chặt, linh hồ tôn giả chính là phía sau màn chủ sự. Nhưng cũng không dám trăm phần trăm nhân tiện khẳng định chính mình. Tại đoán đối phương như trước có hai thành tải có thể. Là bị hữu tâm. Nhân cấp hãm hại. Mà Lâm Hiên cũng không nghĩ muốn rơi vào đối phương viện bày tại cục Cho nên trong chút lát muốn trước xác nhận linh hồ tôn giả có phải hay. Không phía sau màn chủ sự. Nhưng điểm này cũng không dễ dàng. Lâm Hiên. Dọc theo đường đi cũng không có nghĩ ra cái sao ý kiến hay. Hắn chính một bên bay một bên suy tư. Đột nhiên Lâm Hiên mày khẽ. Nhiễu có chút hoàng sợ tại ngẩng đầu lô, ngay lúc chính phía trước có lưỡng đảo độn quang nhanh như điện chớp, mục tiêu đúng là nơi này tại. Mặc dù đối phương trên người cũng không có rõ ràng tại linh áp tán. Phát ra. Nơ. Hơ. U. Vị. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Nơ. A. Y. Như có như không tải khí tức, hay là tướng hai người, tại thực lực bại lộ, độ kiếp kỳ. Lâm Hiên vừa là ngoài ý muốn vừa là ngạc nhiên. Phải biết rằng đưa mắt linh giới, độ kiếp kỳ tồn tại cũng không nhiều. Như thế nào dễ dàng như vậy nhân tiện gặp, nhưng lại thoáng cái hay. Người có lầm hay không? Loại này cấp bậc tại lão quái vật như thế nào tùy ý xuất ngoại người. Này cách Linh Hồ Sơn không xa, chẳng lẽ nói trong đó một người chính. Là chính mình muốn tìm kiếm tại Linh Hồ Lão Tổ. Nọ vậy mặt khác một người, thì là ai đây? Lâm Hiên không rõ ràng lắm, hiện tại cũng không có thời gian nghiền. ngẫm hắn muốn ẩn thân cũng không còn kịp rồi, song phương cách xa. Nhau bất quá mấy vạn lý, như vậy tại khoảng cách Đối với bọn họ như Vậy tại tồn tại Không đáng giá nhắc tới đối phương Cũng nhất định Phát hiện rồi chính mình tại tung tích Đến bây giờ Lâm Hiên không hề trần chờ Cắn răng một cái Nganh đón Chưa hết đời tục Nếu như ngài thích này bộ tác phẩm hoan nghênh Ngài đến khởi điểm Đầu đề cử phiếu Nguyệt phiếu Ngài tại ủng hộ Chính là ta lớn nhất tại động lực Điện thoại di động dùng hộ xin mời. Đến đọc. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của. Đấu phá thương không.